xin chào Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube mcne chuyện audio tiên hiệp hồi một kỳ mộng các nàng hô i tay múa chân đầu gối bình khí nồn nào nóng ruột đằng đằng sát khí muốn đánh bại đại lão hổ ngô thiết dực chính là đại lão hổ quả thực lão ta là đại lão hổ lão là mệnh quan triều đình nhưng âm thầm mua chuộc lòng người lạm dụng chức quyền lén lút thi ân hắc bạch lưỡng đạo với đám người lục tâm hảo hán lão là một mặt tập hợp đám người liều mạng sai khiến chúng cướp của mưu tài đoạt mệnh cho tới dùng vũ lực cường hoành khống chế các bang phái giang hồ chủ sự các thế gia người chủ trì nắm thực quyền hơn nữa lão lại dùng tiền tài do cướp đoạt được mà có được củng cố thế lực gia tăng quyền thế và sức ảnh hưởng của lão một phương diện khác lão cầu kết với ngoại xâm cùng kim binh người liêu bí mật s a o hảo nhằm khi đại cuộc biến động đại thế bất lợi lão có thể tạo phản Quay quái. đầu ra, tựa địa hoan oai trở trong trở tống thất, thể thành thất tôn thái trí tôn. Biết thể tác cờ chừng, còn có chủ, sơn, đó, cả đời láo chỉ có thể hồ phòng vũ, tác đời với vững vị vũ, ngoài nói khi ứng không phương sơn, phòng hợp, hồ láo đó, dạng người như l á o ta luôn luôn sống hai mặt vô tình vô nghĩa tâm đủ ngoan tay đủ độc hành sự đủ linh hoạt đường rút đủ lớn lớn tới mức ngay cả chính l á o giúp cũng không thể nào tự chống đỡ để cho tứ đại danh bồ truy xét toàn diện truy tới mức khiến cho lão ta phải chạy chối chết nhưng làm được đến mức như vậy vậy thì lão không phải là đại lão hổ vậy thì ai tôn diễm mộng cũng có nhóm người mà nàng muốn đánh đúng là chỉ đại lão hổ này nàng đang chờ hắn đến để đánh nàng vốn cũng không có ý định đối phó với lão ngay từ khi bắt đầu nàng đã sớm biết lão không phải người tốt nàng vốn yêu thích sự hư hỏng của lão thì ra nàng cũng đã sớm biết lão đủ gian gian đôi khi cũng là một loại mị lực chỉ cần lão không gian không đựng dối nàng đáng tiếc lão cũng đã phạm rồi nàng không thể nào làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ đối phó với lão chuyện đầu tiên lão không thể cấu kết với giặc bán nước cho dù lão có bán đứng bằng hữu phản bội thượng cấp thì nàng cũng có thể bất kể nhưng mà lão đem quốc gia dân tộc đặt vào trong tay của giặc khiến cho dân chúng chìm vào trong biển lửa thần châu phủ đầy t r ư ớ khí nàng đã không thể nào bất kể được nàng mặc dù chỉ mang thân phận nữ nhi nhưng đối với ý thức của quốc gia đại khí dân tộc hết sức có lập trường vô cùng cảnh giác mặt khác lão không thể có lỗi với nàng được điểm này với diễm mộng mà nói thì so với ưu tiên nhất hạng của nàng còn trọng yếu hơn một chút sanh linh đồ thán nàng có thể không tận mắt trông thấy quốc gia hưng vong Tại thời một tiểu tử đại đó mà nói, đối với một tiểu nữ tử không phải không đó mà nữ lão à mà chuyện để cho cô phải quan tâm. Nhưng quan để tâm. l cũng không thể nào chỉ ó Đó lỗi là với nàng được. c một u y ệ n nữ nhân không phạm phải h tối đại kỷ. kỷ. Lão Lão đã c cưỡng hiếp thần tín của nàng đỗ tiểu nguyệt còn giết chết thủ hạ của nàng là lương luyến tuyên đó là một chuyện phát sinh sau khi nàng phát hiện ra ngôi thiết d ự c ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt lão t a trên giang hồ trong quan trường nơi nơi lưu tình nàng đã sớm có nghe lời đồn đại nhưng mà ngay cả người mà nàng nhất nhất căm hận nhất mẹ kế của nàng là bạch cô tình lão cũng lại không bỏ qua đó cũng là một giọt nước tràn ly nàng thống hận mẹ kế đoạt đi cha của nàng đối với mẹ nàng lấy đi sự sủng ái với nàng lấy mất sự từ ái của cha nàng đã khiến cho bất kể là mẹ đối với nàng hư tình giả ý ra sao nhưng mà sau lưng đều gọi bà ta là tựa cốt tình hơn nữa nàng cũng nhất mực tìm bằng được một lý do không ra sao để rời bỏ đông bắc từ ngàn dặm xa xôi tới tây sơn tây để trấn thủ vùng đất hoang vu này mục đích cũng chỉ có đó là muốn trong lòng không còn suy nghĩ tới mẹ kế nữa lão đối đãi với nàng không chân thành lão lại bất trung với nàng trước vậy cho nên nàng đối với lão cũng bất nghĩa nàng lại muốn đối phó với lão nàng muốn đà lão hổ lão hổ lại chính là hồ uy thông phán ngô thiết dực nàng thực lòng muốn đánh không nương tay không lưu tình không c h ử lối thoát bởi vì nàng muốn trả thù nàng khẳng định lão không thương nàng không coi trọng nàng mới làm ra cái chuyện như vậy không có vũ nhục nào lớn hơn thế lão thậm chí đến cả tỷ mội của nàng cũng chiếm đoạt lão còn tư thông với mẹ kế của nàng nàng uất hận nàng muốn cho lão biết tư vị bị mình, người mình thương yêu bán đứng là sao Người luôn đối tốt với Tình duyên mối như vạn đan kết vào nhau Quan chân giang này người cùng nàng quan nàng ngay Nói ngay nấy Nàng cũng rất giỏi lợi dụng Hơn nữa nàng lại không gây thương tổn cho những mối quan gì giỏi gây bước Trời lời đối với mối sợi khi tới với thiết Đối với lợi lại mối lão là đó tốt trăm tơ kết tạp Từ mật rất rất vào cho hệ phức hồ Phạm hệ hệ ra kỳ cực có trên đời lại có một loại người rất dễ dàng khiến cho người khác vì mình mà bán mạng diễm mộng khẳng định chính là một trong những loại người đó thế gian lại cũng có một loại người vì họ vì ngươi mà làm việc khi mà xuất lực hoàn toàn tình nguyện tận tâm không nề hà không tư tâm thậm chí hy sinh tánh mạng cũng chẳng tiếc nuối chỉ là một khi họ nghịch truyền tâm ý từ yêu thành hận muốn phản lại người thương cho dù là đủ quyết liệt đủ triệt để vì muốn khiến cho ngươi đau lòng mà đả kích ngươi không từ thủ đoạn v u h á m đánh lén cho dù là bẻ cong cả sự thật đuổi tận giết tuyệt đều sẽ không hề quan ngại khi diễm mộng ở trong sơn đông nhất quán đường ngô thiết dực đã tới đông bắc thần thương hội triều bình mãi mã liên tục kết lực lượng gặp nhau từ đó đã phát sinh ra quan hệ diễm mộng khi đó dĩ nhiên không dám nói cho phụ thần nàng biết nàng lại sợ tôn tam điểm không cần cân nhắc nhất thời xây vọng động giết chết ngô thiết dực hiện tại ngẫm nghĩ lại nàng mới nhận thấy lúc đó ý nghĩ của mình thực sự ngu xuẩn và trẻ con Cha của nàng vốn sẽ không sẽ làm ra có á quán i hại mình lợi người người. chi, phải người chuyện chí lực của cho công chấp, chấp c mình như、vậy. Phụ thần thậm khuất nhất Thanh nhân thủ hết tính Hướng họ vốn không phải là hạ muốn Nguyệt ngu vậy. nàng trưng lượng đường nàng đoạn, vốn gạ đem một mất vì Là là vật tử. bất sự đã t hiểu ể n ó giết giết Nàng i là được. cũng h rõ ngô thiết dực nhất định sẽ không cưới nàng ngô thiết dực đã có nguyên phối phu nhân rồi phu nhân của lão là xà hạt nữ hiệp chủ chu tiếu hề cũng lại là hàng danh m ồ n vọng tộc trong t r ố n võ lâm cũng là một nhân vật có uy tín và danh dự đương nhiên càng về sau khi ngô thiết dực phong lưu khắp trốn dùng bỏ nàng hai người b ạ n họ đã s ố n g bằng mặt không bằng lòng ở riêng hai nơi cũng đã quá nhiều năm không còn ở chung một chỗ nhưng mà hai người b ạ n họ vẫn còn danh phận huống chi ngô thiết dực sở dĩ được vinh dự như ngày hôm nay khởi nguồn cũng lại từ bối cảnh thế già của nữ nhân họ chu này mới có được ngày hôm nay diễm m ộ n g biết chắc rằng ngô thiết thực sẽ không bao giờ vì nàng mà đối địch với chu già n n h bạch. n tình nguyện đảm nhận chấn thủ cùng Nghi Thần Phong, một đường sông、pha、giang Nàng ngũ liệt thần quân cùng nhất bạn cộng. cộng hoang giang nên bạn nàng cũng không g giao thủ một liệt thêm tịch, theo tuyệt. pha hồ. hảo, họ Hảo hồ cho họ, đều lưu đuổi đạm độc đối đối cảm cảm, cô có cô lạc, của cự với với với vị với với sự sơ sự là dù sao thì địa bàn nghi thần phong cùng với mánh quỷ miếu vốn là do thần thương hội tứ phần bán đường cùng với thái bình môn tam phần thế lực nàng lại cùng với bọn hắn hòa thuận sống chung hòa thuận sống chung cũng có chỗ tốt ít nhất nàng sẽ không cần phải lo lắng ngày đêm đề phòng người khác sẽ tới cướp địa bàn của mình cũng lại chẳng sợ người khác phục tâm ám toán bởi vì ngũ liệt thần quân cùng với độc cô nhất vị tự nhiên sẽ bảo vệ cho nàng mà nàng cũng có thể nhân tiện có cơ hội thỉnh thoảng súng núi một chút s sông sông ô nếu như tất cả mọi người ở trong trạng thái tác chiến đối lập ắt sẽ phải hết sức đề phòng chuẩn bị tranh đoạt thì rất đó thì rất khó khi đó nhưng mà những niềm vui thú của nàng đừng mong mà nghĩ tới nhưng mà cũng không thể nào hoàn toàn không có tranh chấp Đối lập b ằ nói g không, nam nhân cũng sẽ khẩn trương tạm biệt nàng Vậy cho nên, Nàng cũng cùng ngũ kháng khẩn Khiến nhân cho phải thời hội cho phát sinh đối kháng, khiến cho bọn họ cô nam nên bọn ra tạm lúc cơ độc c sẽ biệt tùy tùy tạo liệt với đối Vậy Để Để chuyện chấp tranh n để ó lại thì nàng cũng khá kiên cường là một hạng nữ lưu hào kiệt năm đó dưới sự bảo hộ của thần thương hội nàng chẳng những sợ rán sợ chuột sợ rắn mà tới con thằn lằn cũng sợ đáng sợ nhất là bóng tối là quỷ nàng gan dạ nhưng nàng vẫn là nữ nhi nữ nhi sợ mấy thứ này sau khi nàng tức giận bò t ớ i nghi thần phong những thứ khiến cho nàng sợ hãi né tránh nhất nhất nhất khắc phục là khắc phục nhưng mà không có nghĩa là nàng không sợ sợ thì vẫn phải sợ đó là thiền tính bẩm sinh giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cùng đi c h u n g đường với nàng hầu hạ nàng bất kể là trương thiết thiết hà văn điền lý tinh tinh ngôn chữ chữ đỗ tiểu nguyệt hay là lương luyến tuyên tất cả đều là nữ nhi không phải là nữ nhi chỉ có một hai người trong đó cường hãn thô kịch nhất dĩ nhiên chính là thiết bố sam nói như vậy cũng lại chưa đầy đủ thiết bố sam rất bưu hãn thô lỗ nhưng mà sự lỗ máng của nam tử hoàng sơn thăm thẳm đêm dài đẳng đắng d i ễ m mộng vẫn cần có bạn nàng lại luôn không tín nhiệm thuộc hạ là nam nhân vậy cho nên thân tín của nàng phần lớn là nữ nhân trừ thiết bố sam con ũ n n g g là một vài một ạ i lệ Tỷ h thiết ư là t bố Sam đã ừ người nhận ân tình của nàng Nàng tin t của ở n hắn vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng làm ra chuyện gì có lỗi với nàng Còn n g gì g với bội lỗi sẽ Làm ra có ư thực sự kỳ quái có những nam nhân và nữ nhân thường xuyên có thể làm ra chuyện có lỗi với người khác nhưng mà người khác lại hoàn toàn có thể tha thứ cho nàng cho hắn vì bọn họ mà giải thích mà làm cho rõ ràng nhưng mà lại có người chỉ cần vô ý chạm vào một điểm nhỏ lập tức bọn họ sẽ cho người tiễu trừ đuổi giết lúc này một chút khoản thứ một phân cơ hội cũng không có thực sự là đồng nhân bất đồng mệnh cũng giống như là mật hữu để cùng theo nàng một nẻo hoang lương tôn d i ễ m mộng cô nương lại đương nhiên tìm được hơn nữa còn không chỉ là một người ngũ liệt thần quân là một độc cô nhất vị cũng là một người trong số đó diễm mộng lại không tịch mịch nàng vốn là một k ỳ nữ ý vị của k ỳ nữ Có tục, nghĩa là nàng muốn làm gì thì làm, tùy hứng mà hành xử, không ngại thế tục, người ngoài gì thì thế là làm làm, mà tùy xử, bởi ả n tán. b vì nàng là nữ nhân như vậy vậy cho nên lần này nàng mới cùng với thần tín thủ hạ của nàng tại đỉnh nghi thần phong trong diễm mộng khách điếm c h ờ g á phụ tâm kia tới nàng muốn đại nghĩa diệt thân nhưng mà nàng lại không ngờ tới một chuyện nàng muốn đánh bại đà lão hồ vẫn còn chưa gặp đã phải gặp phải chuyện khó ứng phó hơn cả đà lão hồ rồi Đó là quỷ Diễm m ộ người vốn Nàng cũng cũng chẳng nói sợ quỷ quỷ Quỷ là gặp gì? giải lại Ai Ai thích khá hồ mơ rõ đ ợ c lắm n g ư đồn đại nhưng mà thực ra ai ai cũng chưa từng thực sự gặp quỷ có gặp q u a thì cũng chẳng nhất định là quỷ thật người thực gặp quỷ cũng không nhất định khiến cho người ta tin tưởng hắn nói thật nhưng mà nói thêm nói bớt vẽ ma lộng quỷ thì cũng lại chẳng ra ít chuyện hơn nữa nếu n g ư ờ i thực sự gặp quỷ nói không chừng đã sớm thành quỷ luôn rồi tất cả mọi người chỉ khẳng định một chuyện quỷ không phải người nhưng ngay cả điểm này cũng có rất nhiều thắc mắc quỷ thực sự không phải người sao nói vậy tử quỷ đâu sắc quỷ đâu bệnh quỷ đâu lão quỷ tiểu quỷ gian quỷ ác quỷ đâu có đôi khi người còn so sánh với quỷ nếu vậy người tại sao lại sợ quỷ có lẽ người sợ quỷ là bởi vì họ không biết cái gì mới là quỷ người đối với bản thân mình lại không rõ ràng lắm luôn luôn cảm thấy s ợ sợ chỉ là chuyện người càng không biết rõ ràng lại chính là người vậy tại sao người lại không sợ người thực ra thì chuyện người sợ hãi nhất phải nói là người mới đúng diễm mộng lại vốn sợ quỷ nàng không sợ người nàng luôn có nhân duyên nàng dĩ nhiên không muốn có quỷ duyên nhưng những năm gần đây nàng đã không sợ đại khái là gặp nhiều không còn cảm thấy quái sự nữa nàng cũng không phải là thấy nhiều quỷ mà là tại vùng nghi thần phong mãnh quỷ miếu này hoang vu khủng bố như vậy nàng mặc dù không thường làm bạn với quỷ nhưng mà thường bị vây quanh không gian quỷ bí u linh như vậy lá gan tự nhiên cũng lớn hơn nhiều dù sao lòng can đảm cũng có thể huấn luyện nhưng nói cách khác tự n h i là với loại đại lão hổ như là ngôi thiết dực nuốt người không nhà xương Nàng lão ạ i bội, hiếp không Không không thường hắn hành phản tính Nhưng lường động trước Tự được l có sự vì mà mà ủy lại có ta h nhân như nhất phải chăng là người, Chứ không phải ể dưng dụ dỗ dục người nữ giống công nói Đáng bẫy cụ Xem mà tiết Đối với t láo là là Láo sợ quỷ có vần số đào hoa vậy cho nên dù là xà hạt phu nhân cùng với lão ta cách biệt nhưng mà nàng cũng là không hề căm hận lão khi mà lão đang lẩn trốn người liều lính chứa chấp hắn hoặc là những nữ nhân nhưng mà lão lại không nghĩ tới nếu như lão thực sự tới cái nơi hoang sơn này diễm mộng cùng với tay chân của nàng nhất định sẽ không bỏ qua nếu như ngô thiết dực thường lên trên nghi thần phong và ở lại trong diễm mộng khách đ ế m do đó thông thường lão nhất định sẽ cùng đi với hai ba thủ hạ thần tín hai ba thủ hạ thần tín này võ công cao cường tùng hoành xúc vác là hào thủ trong đó bao gồm kỳ nhân mà các nàng chỉ biết tên mà không thấy dùng mạo vương phì và cùng với sát thủ vô tình người mà chỉ cần ngươi hơi phạm lỗi với hắn ắt sẽ không khỏi khiến cho hắn trùy sát tới nhà tàn cửa nát trù sát già và còn có sức mạnh cực kỳ cường đại phá hoại cực cao đường hóa trầm ổn vô song thâm tàng bất lộ trang hoài phi người thường thường theo cạnh ngô hồ diên ngũ thập hồ niên g i á phong vũ lôi điện bên cạnh đó còn có nhân vật luôn luôn kể cận ngô thiết dực nữ giả trang nam trang nhưng mà ai cũng liếc mắt nhận ra nàng ta là thân nữ nhi vô cụ uông tư thường theo sau ngô thiết dực lão yêu nam giả nữ nhưng mà luôn khiến cho người ta liếc nhìn sẽ nhận ra hắn là nam tử đại hán đại úy cao p h ạ phi chỉ là rất ít khi một lần m ộ ư ơ i người bạn họ đến đồng đủ thường là vắng mặt ba bốn người sau khi đi vào trong diễm mộng khách điếm mật nghị n g ủ thiết dực lại luôn luôn tìm kiếm diễm mộng để âu yếm một phen có đôi khi diễm mộng cũng lại cự tuyệt lão lão ta cũng chẳng nghi ngờ chỉ là lão ta luôn có thói quen sau khi mật nghị mới tìm đến diễm mộng kế hoạch của diễm mộng là trước tiên tách rời ngô i thiết dực cùng với thủ hạ ra sau đó tiêu diệt từng kẻ bắt sống ngô thiết dực Khi chính mà diễm mộng là láo xuống gặp trước h nhất. họ nghĩ ờ i cơ tốt nhất. Bọn họ vốn Bọn ằ n dùng n g sẽ cách để hạ độc. hạ h để n nếu như đường hóa ở đó, thì ai cũng độc không ngã hắn. Ngoài ra, Uông bạn không Bọn g giỏi về giải mà hóa thì phạ phi thì các bạn độc không được. Bọn họ chỉ có cách Tư được. ư đó độc độc. độc có ai ra, Cao ở tập kết. lại các r về chế trụ ngồi thiết dực vạn nhất không chế trụ nổi thủ hạ của lão cũng có thể lấy lão uy hiếp theo như tính toán của các nàng nghe nói ngồi thiết dực ước chừng ngay cả hành động chỉ tiết các nàng cũng đã chuẩn bị xong x u i cho dù là theo ngồi thiết dực đến ba nhân vật khó chọc nhất võ công cao nhất là đường hóa vương phì và chu sát gia từ lâu các nàng đã phân công xong hành động viên hầu nguyện trước tiên ngôn chữ chữ sẽ dụ hoặc chu sát gia chu sát gia là một tên sắc ma thấy n g u ồ n chữ chữ lý tinh tinh các nàng tự như là con ruồi gặp mật đường mắt của hắn lúc đó chỉ nhìn thấy mỹ nhân thôi ánh mắt của hắn sẽ tuyệt đối so với con ruồi cũng không bằng tự như một mắt chuột mắt rán cũng lại không sai biệt lắm Các Chu lạc, cả cho sức cùng lực chết. toán sát khoái sát nàng tính Tinh Tinh triển ngón nghề, khiến hắn xuống. Ngay trong na nàng đường mà mà giết tiều thi tất kiệt thụ Thiết thì khi hạ phó hóa. diều đối với Sam quỵ sẽ ra ra Lý sẽ đó, bố Bởi về ì hắn không độc, cũng chẳng ám khí. Hắn là thiết bố Mặt khác, h cũng sợ sợ Sam. độc, ám Mặt là bố phần n Điển cũng cùng với vương Trương lược Thiết Thiết còn thay thiết bố lược trận. Tóm lại, phá Vì vương phi tất cả mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ tới trước n g ồ i thiết dực có khi là một ngày có khi là vài canh giờ nếu như hắn đương nhiên sẽ tới ở trong phòng các nàng đã sớm bố trí bẫy dập ám khí ở trong phòng chỉ cần vương phì tới là vừa tiến vào trong phòng số sáu nhất định sẽ sập bẫy một khi đã sập bẫy rồi chuyện còn lại sẽ là do hồ nhị tỷ muội tới xử lý đối tượng chính là đại lão hồ ngô thiết dực diễm mộng đương nhiên là muốn đích thân thu thập lão ta nàng dĩ nhiên cần một trợ thủ tốt nàng lại chọn độc cô nhất vị bởi vì ngũ liệt thần quân còn nổi cơn ghen với ngay cả nhất vị nữa vậy thì không được nàng s ắ c dụ ngô thiết dực khiến cho lão ta buông lỏng đề phòng thì n à n g mới có thể ám toán đắc thủ trần mịch hoàn quá x u n g động quá kích động vậy thì chỉ sợ lão ta sẽ thiếu kiên nhẫn độc cô nhất vị cũng lại yêu nàng nhưng đối với lời của nàng trước giờ đều xem như mệnh lệnh nàng quyết định sẽ chọn bạch biên bức để giúp n à n g một tay Độc đôi độc một cô nhất vị cùng thích cưỡi cô có khác, chó. nuôi nuôi nhất ngũ liệt thần quân vốn là một đôi hơi. Thí dụ như là ngũ liệt thần quân rồng, nhưng mà cô nhất hơi. Thí phẩm liệt liệt vị với vị vị lại là là mà dở dụ dê, Đầu các ô công nhất vị, chiến rất mạnh, khinh rất tuyệt, vị lược cao có g tường trợ, không có có nàng nhất l h c n gá, nhất đã trù tính kế hoạch rất chặt chẽ các nàng vốn l à cực kỳ phản cảm với chu sát gia đường hóa chù sát gia tạo sát nghiệt đi theo bên cạnh chủ miến không biết giết hại bao nhiêu lương dân cướp bao nhiêu tài vật về phần đường hóa người này thực lực phá hoại rất lớn là bại hoại ở trong thục t r u n g đường môn khi mà hắn hận một người có thể giết chết cả nhà cả thôn cho tới cả chấn người đó chù sát gia l ấ y giết người còn vì sở thích nhưng vẫn tự biết mình tàn bạo đường hóa thì lại không hắn giết người còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không có một chút nào hối lỗi Cả cái thẹn thùng trưng Thế thiền hành dạng. mà ra bộ đó ạ o mà n i ngồi thiết dực tham của cải. Giết người Vì vơ vét phần phóng tham hỏa. Không ác không dực của ô ác là một Không đánh hồ Thì đánh thử cho hợp chuyện thật chuyện này. còn nên nàng muốn này. gì. đại để đó. Đó các tiểu lão làm lực làm Làm là Vậy tế tâm tốt m chuyện thiên k ì n h địa nghĩa các nàng có cúi đầu hay ngừng đầu cũng sẽ không thẹn khi làm ra cái chuyện bán đứng phục kích các nàng ước chừng ngày một lập kế hoạch Ngày h ế trần thảy t bố í h o t mịch n ngày h Tới hoan sở dĩ tới sớm vốn là mỗi người chủ quản nghi thần phong ba năm hiện tại còn cách thời gian chuyển giao ba tháng đại khái là không thể nào nhịn được nữa muốn cùng với độc cô nhất vị ngạ bài nói rõ biện pháp phân chia thậm chí là muốn độc chiếm địa bàn giá kim trấn mãnh quỷ miếu dĩ nhiên là trọng yếu hơn là diễm mộng cô nương ngũ liệt thần quân luôn thiếu kiên nhẫn hơn so với độc cô nhất vị Trần thích tiểu hết tới tiểu tới tự một lưới hết cá, nhưng mà hết lần này tới tạo ra, ra lần lần lần lần luôn luôn người này người chán Nhưng này không chẳng Luôn luôn Nhưng này không biển Luôn kỳ vọng đăng phòng Mịch làm làm mà mà chịu khác cá khác cực Hoa loại Loại ảo lại là lưới lại đại đại sự, sự sự sự kỳ nhưng mà hết lần này tới lần khác ngay cả bước cũng không chịu rời người chỉ l ử a cháy hắn mới dập lửa có lúc hắn nghe nói v ư ơ n g tiểu thạch thích thú thu thập đá các loại đá sông đá hồ đá thủy tinh kỳ thạch hắn cũng lại đi sưu tầm kỳ thạch chỉ là hắn khiến cho khốn khổ vạn khó tìm được cũng lại chẳng thèm bảo dưỡng thưởng thức mà vứt vào trong góc mặc kệ cho nó mốc mèo rêu bám gió bụi không để ý tới có thời kỳ hắn lại trầm luôn cờ bạc Đánh đến thân i hồn nhật địa ám, nguyệt cho n g hắn thì còn lại hắn đã bán thân cho sòng bạc làm hộ viện làm đả thủ làm tiểu đầu mục vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi hắn rất thiếu kiên nhẫn không có chịu khai h o à n g nhưng mà lại muốn làm điền chủ không muốn động lực lại là muốn sáng tỏ như là trăng rằm chịu đựng chịu không nổi chịu đựng hắn lại n h ị n không xong đến ngay cả đến ngồi yên chửi bới hắn cũng lại làm không được có đ ẩ y sau lưng hắn hắn cũng không ưng vậy cho nên chuyện luyện võ của hắn khiến t r o n g một thời gian dài trong trốn võ lâm hết sức đau đầu vì không san h i ể u được hắn làm như thế nào luyện ra một thân võ c ầ m quỷ dị t ớ i nhường ấy hiện tại cũng là như vậy bọn họ mỗi ba năm lại đổi phiên một lần Từ tồn tuổi xuất tới tổng một liệt thần Trần một nhất một Một nhất trên tay một tờ khi nhập hồ phiên. nhau, Mịch Hoàn cho nhỏ nhận nhỏ, dính chữ Diễm giang đổi với Diễm với mỗi với Diễm gối người lại giấy vài Mộng môn này, cộng đến lần, ngũ quân cùng Mộng cùng lần cùng Mộng gần đến con con con cong dây. dây dây dây mà độc đều queo. cô cô đưa Có lúc Độc được có đã vị vị ở bọn ta vừa phú quý khai hòa một lần đôi khi lại còn viết bọn ta vừa khai qua một lần có lúc còn quá đáng hơn ta vừa khiến nàng kêu dên đến ba bốn lần ngươi thấy sao lúc hắn viết ắt là hết sức đắc trí rừng rừng tự đắc khi mà đầu cô nhất vị xem tờ giấy xong trong lòng bốc hỏa thì con dê lại be be một tiếng quả thực hắn giận dữ đến mức không thể nào chịu đựng nổi lần đầu tiên gã so với ngũ liệt thần quân vẫn còn nóng nảy có xúc động táo bạo hơn g ã lại nhẫn không nổi dưới khẩu khí đó g ã lại bội ước lên trên núi lên núi để trầm để tìm trần mịch hoàn quyết đấu trận này đánh đến mức ở trên núi cát bay đá chạy n h ậ t nguyệt vô quang nhưng mà r ố t c u ộ c lại để cho diễm mộng hòa giải diễm mộng hòa giải bằng lời nói Trong hai người các người, có người thắng thì thần Tứ tứ thần sao người người người Người nếu như đánh bại ngũ thần quân phân bán đường quân hai phải phái bạch bại Lại các Có lệ Chiêm r ă nếu g chẳng sầu tới thay, phải i đây để h vừa chẳng phải là k n cho thủ s â như biển ngươi, ngươi giết Còn người, nếu như sao? chết đã ộ c cô vị, chủ bình, chấn thủ, chẳng còn nhất tổng lương bình, tình hình hơn nữa Nếu như thải thủ, phải hay mật tá tới bết bát vị, đà đây đ là lại lại sao? là chuyện người nào chết cũng không tốt vậy thì ít nhất hai người các ngươi lại còn có thể chung đường các ngươi cũng đã từng là tương, tương giao tâm đầu ý hợp vậy thì tại sao lại không một lần nữa tha thứ cho đối phương một chút thời gian chứ vốn là ở trong một trận chiến đó ngũ liệt thần quân cùng với độc cô nhất vị muốn đánh đến bùng nổ và xuất thần bọn họ đã muốn xuất hết ra vốn liếng trận đánh về sau độc cô nhất vị lấy tóc làm tiền cuộn tung khắp nơi công ngũ liệt thần quân ngũ liệt thần quân lại càng chiến càng dũng lũ mũi phun ra một làn khói làm vũ khí t ự như là tê giác một sừng xông về phía địch thủ bất kể là ngọc thạch câu phần bộ dạng không chết không lùi bọn họ đánh mãi vẫn bất phần thắng bại nhân gian chân nhân bất lộ tướng bọn họ là hai đại cao thủ đánh nhau quả là chân nhân lộ tướng lộ mặt lại còn xé toàn áo của nhau lộ hết cả da ra ngoài Tuy nhiên, n g ư ờ i khiến cho nhất vị chán ghét hơn chính vị l à tứ bạch thần bạch c quân, i ê m giải sầu. Hắn t h không i ế u gá í thần ân n t ì nhưng mà điều hắn nhớ là gá đang thiếu hắn thiếu chút bạc. Một chút h gá mà một Một một là là điều đây bạc. ở p tám thần phân Ngũ bạc. lệ quân thì lại không muốn cùng với phi cầm tẩu thú lương mật tá tới đây để cùng với hắn tranh đấu bởi vì lương mật tá bộ dạng cũng hơi khá một khi hắn ở trong diễn mộng khách điếm này tồn diễn mộng sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về hắn vậy cho nên vì một câu nói của tôn diễm mộng mà ngũ liệt thần quân bạch bên i bức phải tạm thời dừng tay bởi vì đánh lại không hay hai người sau khi dừng tay liền ngơi nhìn ta ta lại nhìn ngươi ánh mắt nhìn lỗ mũi lỗ mũi lại đối mì tầm trừng trừng rồi lại đồng thành a ta n nói. chúng nên h thì Vậy l m gì? Ta c ù g với ắ nói như vậy đã không còn lời nào n vậy đã để lời i Diễm nữa. Còn、chứ? Tôn、diễm、Mộng nhẹ nhàng chứ. c ư ờ Các ngũ ư ờ i dù sao c n g đã liệt â u r ồ không không không như chính là bọn họ chào hỏi. Chào hỏi cánh hàm Chỉ thầm chuyển nay nặng nói tiếng bọn răng. nỗi lặng ngày Ngũ gặp, gặp gặp. gá mà một mũi, là là vào tay sao đau của vậy, lại lại lại lâu l tới. i từ từ Đó đã đã thần quân đang cưỡi ở trên con quái thú của hắn cùng với chư long vào một đám sơn ư ừ n g ồn ào náo nhiệt theo lão đậu khanh cổ nham quan nghi thần phong thẳng tiến bởi ọ bọn n hắn đến phiền tháng, hắn không Chẳng lần nhất hấn, nên lần này ngũ liệt thần quân lại nghĩ lại không cầm lòng, cho nên cố ý tới gây sự không cho cho độc được. biết trước trước liệt tới cô có ác cầm cố kỳ giao gây gây lại lại lại sao? do b lẽ là sự vị vậy ý ý vì một khi ngũ liệt thần quân đã xuất động một nhà lớn nhỏ của hắn ồn ồn ào ào chỉ thoáng một cái đã t r u y ề n tới tai của độc cô nhất vị thái bình môn lường già lại có rất nhiều tai mắt bằng không làm sao có thể trừng mắt phát động đệ từ lực lượng kháng kinh phố đại tướng quân Từng xưng giang bá lại hồ đối ư ợ c coi Độc trù tử trọng. miễn phụ u mối ưu tư này nói với d i ễ mị Mộng. Diễm Mộng lắm không băn khoăn chuyện này. Nàng hiểu rõ ràng còn ưng nếu như nó lại hiểu Đối với thể phó có được xảy rõ ra. lực của mình nàng lại luôn tự tin đối với sự cuồng dại của ngũ liệt thần quân thì nàng lại càng có lòng tin cùng lắm nàng lại đi hóa giải thêm một lần nữa tốt nhất là ngũ liệt thần quân có thể tới trước ngôi thiết t ự c một bước vừa kịp cùng với độc cô nhất vị ba người bọn nàng sẽ hợp lực đánh lại đại lão h ổ này như vậy thì vạn vô nhất nhất rồi vậy cho nên nàng đối với chuyện ngũ liệt thần quân trượt sông thẳng tới đây cũng không quá coi trọng Ngược lại, chuyện phát sinh vào tối ngày 5 lại làm cho nàng phải kinh nghi ngày ngày Nàng, nhất nguyệt còn đang trong lúc Hà Văn Điền, Trường Thiết Thiết, Hồ Kiều, Hồ Kiều, Nguồn chữ chữ, Lý Tinh Tinh sợ cho độc cô lúc chữ lại, Lại làm Lại Lý tối phải tiểu hãi Thiết Thiết Kiêu, Kiều phát hôm Hà Hồ Hồ chữ, vào Vào vị, Đêm đó đỗ tại cái địa phương hoang vu như vậy nguồn nước duy nhất bọn họ uống tức là nước giếng nơi đây lại có hai cái giếng sống tại giá kim chấn thượng nguồn bùn lầy tắc nghén cộng thêm có thể vì mặt đất biến, biến động cộng thêm chủ miễn đã từng cho một số lượng lớn tù binh đầy tớ đào bới khai thác mỏ sau đó lại bỏ qua không để ý tới cho dù đã đào ra phân nửa hơn n ử a lòng sông này ứ động nhiều loại quặng tạp chất lại không biết là vật gì nghe nói độc tính rất mạnh tay dính một chút chất l ò n g này giá thú liếm phải răng mặt sẽ xanh l ẻ lông d ụ n g sạch không tới mấy ngày sau sẽ sùi bọt mép mà chết người dân vùng này còn gọi đó là nước bọt của ma quỷ nó rất đáng sợ nhưng chỉ là đầu đêm ngày năm nước giếng lấy lên Lại k h ô người mà nàng mang tới nơi này ngoài trừ tôn diêu hồng gần như đã bao gồm cả tất cả những lớp nữ lưu cao thủ trẻ tuổi ở trong thần thương hội trong đó đỗ tiểu nguyệt có thể phân biệt được hầu như tất cả những loại độc tính hà văn điền thì giỏi về bỏ thuốc sở trường của nàng là mê dược đừng quên rằng nàng họ hà Trên sang hồ đỗ ạ i danh của n n à tiểu nguyệt cùng với hà văn điền dưới tay tôn diễm mộng một nhận độc một đánh mê dược là hai đại ái tướng đáng tiếc bản lĩnh hạ độc của hà văn điền không so sánh nổi với thục t r u n g đường môn trình độ của lão tự hào ôn ra bằng không kế hoạch của viên hậu nguyệt nàng là chỉ cần phân phó hà văn điền hạ độc vậy là xong mấy ngày gần đây Tâm tình của Đỗ Tiểu Nguyệt mặc dù đã bị đả kích lớn, tình hình rất tệ. tính thận trong ta trong Trong huyết thủy. Trong nước lại có rất mặc mà mình mà Diễm Mộng máu. máu. hình lớn, Nhưng vận bản cẩn nàng vẫn không nước giếng người Nhưng, giếng không giếng nước. Nước không Nhưng nước nước nhiều kích chức hay hạ của của của độc. có độc. có có độc. có có Đỗ đã đả đối với lại lại lại lại dù do bị bị là Là sợ ở bởi vì khi phát hiện ra là buổi tối nhìn sơ qua không nhận thấy các nàng Chỉ cho rằng là nước được thành rằng diễn biến thành màu đen. là là màu mới biết được là máu. Sau đó vài ậ vậy y thì lượng máu lớn như lượng lớn l máu từ t đâu mà ớ Và là máu Mọi của ai? ngày ư người ờ i lại kinh nghi lại nhân số trong diễn mộng khác điếm. khách không định. nhân trong mộng cũng vắng bất Một mặt. Xem số Các n g mới ê n người hay là máu thú? Đổ vào trong diễn như vậy là có ý gì? Vài ngày tâm chút. Rất thú? máu máu đôi Đổ Vài cục có hay là là là vào gì? vậy ý sau lại chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng mà tới ngày bảy lại không yên t ĩ n h diễm mộng khách điếm bỗng nhiên ở trong một sát n à kê khuyển chết sạch diễm mộng khách điếm tọa lạc ở nơi h o à n g sơn giã lĩnh chuyện tích cốc phòng cơ phòng khi hữu sự các nàng tất nhiên lại nuôi không ít gà vịt ít nhất cũng là năm sáu mươi con cộng thêm cả con mèo ngoài ra t h ỏ gà rừng sơn dương cùng với hươu này ít nhất là tới trăm miệng nhưng mà đột nhiên chết sạch và đáng sợ nhất không phải là gà không lưu mà là chó cũng không lưu ngoại trừ diễm mộng bản thân cũng nuôi ra ba con chó giữ bên ngoài còn có năm con chó của đầu cô nhất vị lực chiến đấu rất cao tính cảnh giác và rất linh mẫn thì người trong võ lâm chưa phải là kẻ địch của những linh khuyển này năm con chó đó lại có hai con đ ã chết một con chúng độc miệng sùi bọt mép mà chết một con thì đâu bị đánh cho nát bấy và còn ba con thì mất tích đáng sợ hơn chính là những con chó đó cực kỳ linh mẫn hùng hán được huấn luyện kỹ lưỡng Quái sự phát sinh lại cũng không ngừ không qua phát cách khác, sinh lại tiếng, Nói thời sự sủa không không không một một cũng ngừ cũng vang lên ra âm. điều ể m mực một quái trung báo diễn lại tiếng i sự này diễn ra, những con nhất thành, thương không nào cảnh nhân chúng nhất là ra, của chó cho chủ, cho chủ có độc cô đỡ đ vị.、Điều、này làm cho độc cô nhất vị nghĩ tới vỡ đầu cũng chẳng nghĩ ra được nguyên do gá thường cảm cho những con chó đã chết gá lại cảm thấy đau đớn gá chỉ lên trời mắng lớn Cái thứ yêu mà quỷ quái hèn hạ kia, chỉ có quái kia, giỏi lén lút thôi. thứ lút hèn hạ yêu quỷ mà lén Hãy s u b c giao cảm tính của lão lão lại nhận định người giết chết chó cũng h chắn ắ c n là g liệt t h ầ quân、Lại、luôn luôn n Lại cho r ằ Thú cưỡi của ngũ liệt thần một to từng miệt miệt một tuyên heo Không phải khinh khinh Hắn cưỡi của con con cũng cưỡi con sao ngũ quân rồng Rồng xứng đáng rồng ràng lợn Gã Gã là là là mà à Rõ đã bởi ố Cũng b vì tuyên bố này khiến cho hắn cùng với ngũ liệt thần quân đã kết thù sâu sắc lúc đ ầ u c ô n g nhất độc c ô n h ấ t vị đối mặt với dãy núi hoàng mà chửi ẩm lên vọng phản ra phản hồi Khiến cho không cho h gian ế tại sức náo nhiệt、Dĩa、mộng Diễu l cố có Có chút chính Cùng cũng của độc cô có chút nét cười nhìn nghĩ lắng Nhưng người nhất Tinh Tinh Nguyệt đang nhìn lưng nhất nét Nhưng không khó hiểu một một mà làm mặt một ta Tiểu ý Lý lo là với đó Đỗ vị Vẻ phía ả phải i cười Tại là là mà cũng chẳng như Tự buồn buồn h p xa chìm đ ắ m ở trong bóng tối còn có một bóng đèn hình dạng giống như là một đại hán đang nhìn về phía độc cô nhất vị chỉ thiên mắng địa t h ầ n tình ám muội đó mới chỉ là bảy ngày chưa tới ngày thứ tám tuy nhiên ngày tám vô sự bình an vô sự hữu sự là ở ngày chín đêm hôm đó trăng sáng đã hơi tròn hơn nữa lại rất sáng ánh sáng xanh ngắt lãng láng âm ủ lý tình tình cùng với nguồn chữ chữ hai cô gái này rất là có thị ý các nàng thực sự là những thiếu nữ ôm ấp tình cảm thi ca cả. các nàng lại thích ở dưới ánh trăng đàm thi ngầm bút phú thi luận thi Kết quả, các nhìn à n g quà t ự thực sự c là là là Là là hành thấy thi, là phi thi, phi thi dưới trăng,、phi、thi dưới trăng hay là thi thể phi hành trong ánh trắng?、Là、thi thể, tuyệt đối không sai. Thực sự là một phi phi phi hay phi ánh không thi thể. h dưới dưới đối sai, n thấy rất rõ ràng tựa như là một c u ồ n g mây trôi lặng lẽ dưới ánh trăng thi thể trôi ngang tựa như là trôi trên lậm trôi trên đó là một dòng sông phẳng lặng như là mặt gương đó là thi thể của nữ nhân Các bộ phận hé lúc ộ ra rất rõ ràng, rồi. trăng ta thấy, thi thể nữ nhân. Là ngôn chữ chữ cùng với Lý Thành Thành tận mắt chết là Làng là nàng xinh giống như nữ nhân. ngôn cùng nhìn người vốn ánh giác mỹ cảm lệ, Lý lại với hãi. dưới chữ chữ hồ hù h đẹp, p Cờ Các sợ ở mà các nàng báo lại với tôn diễm mộng nàng l ấ y cơ hồ rằng cắn phải lưỡi giống như đã nuốt m ấ t lưỡi một câu nói bị dọa đến phân thần bảy tám câu sau khi nói xong lại thở gấp không thôi sau khi thở gấp thì mới nói ra được câu thứ hai so ra nguồn chữ chữ coi như là tương đối chấn tĩnh hơn một chút nhưng mà nhất định nhất nhất không phải là nàng cũng không phải là đỗ tiểu nguyệt trừng thiết thiết vì mới nghe x o n g nét mặt của các nàng đã đồng cứng lại rồi thậm chí cũng không phải là người có vẻ mặt không một chút nào biểu tình thiết bố sam mà là diễm mộng người luôn sợ quỷ tôn diễm mộng Các chứ? có mặc y phục người Đúng nữ Đúng nữ như Đương nhiên nữ Nàng không lại phi rồi phi rồi Tại biết Là là là thấy thí? thí? ta y đó sao trong tình huống không có mặc quần áo tự nhiên sẽ nhìn rất rõ ràng không là nam nữ rõ ràng chẳng những người sống như vậy đến cả quỷ cũng không khác nhưng quỷ có thực sự tựa như người cũng lại chia ra nam nữ sao nó có gì đặc biệt không tóc của nàng ấy lại rất đen lý tình tình nói và tóc rất dài dài bao nhiêu rất dài dài lắm nếu như để thẳng nhất định là phải dài hơn cả thân thể thân thể của nàng ta vốn cũng rất dài nếu như đứng lên sợ rằng so với thiết thiết còn cao hơn giữ mồm câu này là do trừng thiết thiết quát còn có gì đặc biệt nữa hay không Da của nàng ta rất trắng tay cánh tay chân rồi ngực cũng rất trắng lần này là n g u ồ n chữ chữ đáp rất trắng sao so với ánh trăng lại còn trắng hơn ánh trăng diễm mộng lại từ hồ đối với tỷ dụ này quá mờ hồ không lấy làm hài lòng n g u ồ n chữ chữ lại không thể nào làm gì khác hơn là nói thêm cho rõ nếu như so với tiểu nguyệt là còn trắng hơn nữa tiểu nguyệt ở nơi này là cô nương trắng nhất rồi cái tỷ dụ này lại phạm vào trong k i ề m kỵ của đỗ tiểu nguyệt tất cả mọi người phát hiện ra tiểu n g u y ệ t lại bắt đầu lùi về phía sau thiết bố sam rồi co rúng người lại d i ễ m mộng lập tức nhíu mày đổi đề tài tướng mạo của nó trông như thế nào nhìn không có thấy thấy không rõ lắm n g u ồ n chữ chữ cùng với lý t ì n h tình, tình trải lưới như vậy tại sao không phải là trăng rất sáng da rất trắng sao chúng ta lại chỉ thấy ánh trăng cùng với làn da trắng lý t ì n h tình nói cũng là bởi vì tóc quá đen quá dài gương mặt đã bị bao trùm chỉ biết là ở hông của nàng ta chân của nàng ta vừa mịn vừa dài ngũ quan trên mặt lộ ra đường nét cũng thành tú cũng không tính là thành tú đâu n g u ồ n chữ chữ chỉnh lại cách nhìn của lý tinh tình đối với một nữ tử mà nói không khỏi quá góc cạnh rồi ta thì lại cho là rất thanh tú lý tinh tình lại không phục ngũ quản của nữ nhân phải góc cạnh mới có cá tính thì mới thanh tú chứ nhưng mà ta lại cảm thấy nữ nhân quan trọng nhất là ôn nhu và mềm mại n g u ồ n chữ chữ cũng kiền định ý kiến của mình quá thô kịch thì sao gọi là thanh tú cho được Diễm lại hò nhẹ một tiếng giờ Mộng một nhẹ ngang Chúng đang luận hò thảo cắt ta bây vậy các người làm sao mà biết diễm mộng lại hỏi một vấn đề trọng yếu nhất nàng ta là một tử thi Thì, thì nàng là hai người b ạ n họ đối với vấn đề này rất đồng thành rất nhất trí bởi vì ta nhìn thấy thất khiếu chảy máu bởi vì nàng ta nằm thẳng băng chỉ có người chết mới cứng ngắc như vậy thôi thất khiếu diễm mộng lại ngạc nhiên nói tóc dài như vậy không phải là ít nhất cũng che đi hai ba lỗ rồi sao đúng rồi đúng rồi ngôn chữ chữ lại vội vã đứng chính Đại khái tai, h là lỗ ố các mắt lắm Tại nhìn không có à không, ít nhất là thấy nhìn không không, không có c rõ rõ À là người đang nói nàng ta là đà bay về phía trước sao không phải là về phía trước lý t ì n h tình lại dùng bàn tay hùa lên m ì n h họa mà là bay vòng ngang qua đi bay ngang qua là có thể thấy ở cuối bắp đùi nàng ta có một nốt ruồi son diễm mộng lắng nghe không khỏi câu mày các người khẳng định đây không phải là một loại k i n h công quái dị sao hai người nhất thời nói không ra lời người nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i thật lâu rồi ngôn chứ chữ lại mới lên tiếng người của thần châu ngôn ra đúng là cái loại k i n h công cổ quái như vậy có nhưng mà ta chỉ có nghe nói qua mà ta cho tới tận bây giờ ở bổn môn cũng chưa từng gặp qua người có thể luyện phi phi càn quỷ pháp tới mức cao siêu như vậy nặng lắp bà lắp bắp nói tới đây liền quay sang nhìn lý tình tình đổ toàn bộ tội lỗi cho nàng ta còn ngươi cho là không phải quỷ không phải là phi thi mà là con người sao tôn d i mộng lại đào t r ỏ n g mắt quay lại hỏi độc cô nhất vị đang giống như sư tử vành dâu người nói xem Ta nói nhất định là cái tên âm hồn bát tán,、vương、bát Đản, tổ tông tám thần liệt rùa đang nói định hồn vương đán, nhà nó, là con đen, thần ngũ cái mời đời là là làm âm quỷ. chứ h k ô n gá có ai k h c Độc đâu.、Đầu、cô n h ấ ta vị lấy là lệt nổi giận đùng đùng, nếu như là ngu, ngũ lệt thần quân hắn trước mặt t ở hơn nữa cứ ò n tảng công nhất định sẽ tóm lấy mà nuốt chừng. <cười> Người hóa thêm tóm một gã đá, c lấy sẽ mà chờ mà xem, lão tổ t ô n gầm ta đây nhất định sẽ đem cái tên tiểu tử thối kia chém làm tắm tha ta kia hai hai hai đây định đem đem đi. ăn, ăn, con chém khúc, cho chó cho cho khỉ sẽ sẽ sẽ làm cái cái cái cá cái cứ Gã g gừ rồi lại la h ế t lại khiến cho diễm mộng không khỏi nhíu mày chừng thiết thiết lại thấy g á ta đang tức giận không có chỗ nào phát tiết cho nên liền có hào ý nơm nớp lo sợ hỏi thường một câu vậy vậy còn hai mảnh nữa thì đi đâu của ta c ò n sử tử đậu cô nhất vị hùng hãn giống như là đinh sắt nhất quyết không để cho ai khác co cây mặc cả đáp thức ăn của cái con mẹ nhà nó lão tổ ta đây ai cũng biết nếu như bàn về lực chiến đấu độc cô nhất vị nhất định có thể chiếu cố được cho tôn diễm mộc nhưng mà nếu như chỉ là lấy lần thảo luận mới có thể vừa rồi e rằng đối với yêu cầu tìm đáp án thì g ã t a chỉ tổ làm vướng tay bận chân chứ không giúp gì được nếu như phải giúp chẳng qua là tạo thêm chướng ngại mà thôi ngày chín hữu sự phi thi dưới Trăng Hết trường. À, mong rằng Mong c á c có bạn đã p h ú t giới vui vẻ khi n g h chuyện. e đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của any n h é nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng t i ế c một like và một share để ủng hộ cho mình n h é giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong tập hai của chuyện t ứ đại danh bổ hệ liệt đại đối quyết phần tám tàu long xà